Nếu anh nhờ em một chuyện Em có làm giúp anh không Edward chợt hỏi tôi Giọng nói du dương có phần gượng gạo Chúng tôi đã sắp tới trường Mới vừa rồi Edward còn vô cùng thoải mái Và nói cười hồn nhiên Tự dưng bây giờ đôi tay của anh Lại gì chặt lấy cái vô lăng Các khớp ngón tay đang cố gắng duỗi thẳng ra Để không phải phá hỏng vật đang được nắm giữ Tôi chú mục vào Cái dáng vẻ bất an của anh Đôi mắt Edward trở nên dịu dợi Cơ hồ như anh đang lắng nghe một tiếng nói nào đó ở xa xăm lắm vậy Các mạch đập trong cơ thể của tôi cũng tăng nhịp tùng hoàng Theo nỗi căng thẳng thoát ra từ anh Xong tôi vẫn trả lời một cách cẩn trọng Cái đó cũng còn phải tùy nữa Chúng tôi bon xe vào bãi đậu xe của trường Anh cũng sợ rằng em sẽ nói như thế Vậy chứ anh muốn em phải làm gì Edward? Anh muốn em ở yên trong xe. Vừa nói, anh vừa cho xe tắt vào chỗ đậu quen thuộc và tắt máy. Anh muốn em đợi ở đây cho đến khi anh quay trở lại. Nhưng tại sao? Ngay thời khắc tôi vừa thốt ra xong câu hỏi đó, tôi đã nhìn thấy được nguyên nhân. Đúng, tôi đã nhìn thấy con người ấy, dáng vẻ của cậu ta thật khó có thể lọt ra khỏi nhãn giới của tất thảy mọi người xung quanh. Một kẻ cao ngất ngưỡng so với đám học sinh cùng trang lứa. Cho dẫu là cậu ta chẳng cần phải đứng dựa vào chiếc xe máy màu đen bóng hay là đầu xe trái phép trên vỉa hẹ. Ôi trời! gương mặt của Chaco thật là điềm tĩnh, có phần lành giá. Cậu ta vẫn hay dùng gương mặt này để mà che giấu cảm xúc và cũng để kiềm chế bản thân mình. Đặc điểm này khiến cho cậu ta trông rất giống Sam, người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn của cậu. con xoái đầu đàn của đội sói kiluta Nhưng mà chắc cô chưa bao giờ có được phong thái điềm đạm như của Sam cả. Tôi đã quên mất gương mặt này từng làm cho mình khó chịu đến thế nào. Dù rằng tôi đã biết khá rõ về Sam từ trước khi gia đình cu Len quay trở về, đủ để có thể có được cảm xúc quý mến anh ta. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào rủ bỏ được nỗi ác cảm khi chắc cô cứ hay sao chép thái độ của anh ta như thế. Đó là một gương mặt của người xa lạ. Khi Jacko đeo gương mặt này, cậu ta không còn là Jacko của tôi nữa. Phản đoán của em tối hôm qua là sai rồi. Edward lầm bẩm. Cậu ta hỏi em có đi học không? Là vì biết rằng anh luôn ở bên em. Cậu ta muốn tìm chỗ an toàn để nói chuyện với anh. Một nơi có nhiều người qua lại. Vậy ra hôm qua tôi đã hiểu sai ý định của Jacko. Tôi đã bỏ sót dữ kiện. Đúng là như vậy. Chính là dữ kiện tại sao Chaco lại muốn nói chuyện với Edward Em không đợi anh ở trong xe hơi đâu Trong giọng nói của Edward có thoáng đôi chút rền rỉ Biết ngay mà Thôi được chúng mình ra khỏi xe nào Gương mặt của Chaco đanh lại Khi trông thấy chúng tôi tay trong tay đi về phía cậu Tôi cũng nhận ra những gương mặt khác nữa Những gương mặt trong lớp tôi Ai nấy đều tròn xoe mắt Khi trông thấy một cậu chàng cao 2 m hình thể thì lực lưỡng, gọn gàng, khó có thể tin được rằng đó là cơ thể của một kẻ mới chỉ 16 tuổi rưỡi. Tôi thấy rõ những đôi mắt ấy dán dính vào chiếc áo thun đen ngắn tay, ôm vừa khích lấy thân hình người mặt, dù rằng lúc này chẳng phải là mùa mát mẻ gì. Thêm vào đó là chiếc quần jean rách rưới, dính đầy những vệt dầu mỡ và chiếc xe máy màu đen, bóng loáng. Mà chủ nhân của nó đang đứng tựa vào Mặc dù vậy Nhưng những đôi mắt hiếu kỳ ấy Cũng không dám nấn ná lâu trên gương mặt của kẻ lạ Thái độ của kẻ ấy Có ẩn chứa một thông điệp gì đó thì phải Bởi lẽ người nào người nấy Chỉ mới thoáng nhìn thôi Ngay sau đó đã phải dội dã quay đi Và thêm một điều khác thường nữa Đó là ai ai cũng giữ khoảng cách khá xa với chắc gồ. Cậu ta nghiễm nhiên trở thành Tâm của một chồng tròn lớn Mà tuyệt không có ai dám xâm phạm vào Trong dịp phút ấy, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra rằng Chaco trông rất dữ tận, một kẻ đáng gồm trong đôi mắt của các học trò tỉnh lẻ. Điều này quá là lạ kỳ. Edward bất chật dược chân, cách Chaco đôi vài mét. vẻ mặt thấy rõ là đang phải chịu đựng vì đã buộc lòng để cho tôi đứng gần một người sói như thế này. Một cách khéo léo, anh hơi đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng đẩy tôi đứng nếp vào sau lưng của anh. cậu chỉ cần gọi điện thoại cho chúng tôi là được rồi. Edward lên tiếng bằng một giọng nói rất đanh và